các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghĩ tới đây, Hương dùng mình cố gắng kỳ cọ cho thật kỹ như muốn trốn tránh cái hiện thực vậy. Làn nước ấm xả từ trên vòi xuống thẳng người, làm cho Hương cảm thấy thoải mái lắm. Ít ra, đây có thể gọi là một trong những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi mà cô có được. Bỗng rầm một tiếng, một tiếng động khá lớn đã vang lên, nó cũng đánh tan luôn cái sự yên bình của Hương của зат mình. Nhất ra đây là tiếng của phòng của mình kêu lên. Ai vậy? Có người vào ư? Cảm giác sợ hãi đất trỗi dậy, Hương sợ bàng ngọc đang đưa một vị khách nào đó để cho cô phục vụ nữa. Nếu thật vậy thì chắc cô chết mất. Thế là theo phản xạ, Hương đắc kéo cửa nhà tắm lại rồi khóa chặt, miệng thì lẩm nhẩm: Nam mô A Di Đà Phật, con Nam mô A Di Đà Phật. Bên ngoài không hề có bất kỳ một tiếng động nào nữa cả. Hương bắt đầu suy nghĩ. Nếu như là khách thì chắc chắn là họ sẽ lên tiếng, còn không thì bà Ngọc sẽ là người gọi mình ra. Vậy sao giờ mọi thứ lại cứ im lìm như vậy chứ? Càng nghĩ, Hương càng cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Thế là cô đánh liều, rón rén mở cửa của phòng tắm ra, thật ngạc nhiên, bên ngoài chẳng hề có ai cả. Căn phòng ngủ hoàn toàn trống trơn. Không những thế, cửa ra vào cũng vẫn đóng cửa im ỉm. Hương thở phào nhẹ nhõm, nhưng như thế an tâm hơn, cô đi ra để kiểm tra lại chốt khóa một lần nữa rồi mới mở lại cửa để tiếp tục việc tắm rửa của mình. Thế nhưng chưa được bao lâu, thì cô lại nghe thấy tiếng rầm rầm vang lên. Lần này thì nó lớn và rõ ràng hơn nhiều. Không ngừng lại ở đó, ánh đèn ở trong phòng đột nhiên vụt tắt. Hương há hốc mồm, đưa hai bàn tay run run khóa trái cửa phòng tắm lại. Hàng loạt những cái âm thanh hết sức khó chịu đã hiện ra, giống như là có ai đó dùng móng tay để cào vào vách tường vậy. 5 phút, 10 phút đã trôi qua, tiếng động kia ngừng lại rồi biến mất hẳn. Đèn ở trong phòng cũng đã sáng trở lại. Hương vẫn chưa dám mở cửa phòng, cô nín thở chờ đợi thêm một hồi lâu nữa, mới mặc quần áo rồi mở cửa bước ra bên ngoài. Khi mắt của Hương kịp nhận thức được xung quanh thì nó chợt ngược lên mở to tròn kinh hãi, bởi lúc này cô như thể lạc vào một thế giới khác vậy. Đồ đạc trong phòng đã bị hất tung, nằm la liệt ở dưới sàn. Chưa hết, trên bức tường phía đối diện, những vết hằn in rõ cái vết cào cấu đã hiện lên. Khỏi phải nói, Hương đã hét toáng lên rồi mở cửa vùng bỏ chạy. "Trời ơi, cứu vội, cứu tôi với!" Tiếng hét của Hương đã làm cho mấy tên đàn em của bà Ngọc giật mình. Bà nhăn mặt gắt gỏng. Cái con này mày bị điên à? Tự dưng hét toáng lên như vậy hả con? Ơ con con hoảng ấp úng. Con con con sợ quá. Ở, ở trên phòng, ở trên phòng có có cái gì? Con con con cũng không biết nữa. Con con sợ lắm, con sợ lắm. Bà Ngọc nhíu mày, hất hàm ra hiệu cho mấy tên đàn em để đi lên kiểm tra. Lát sau, chúng trở xuống với cái vẻ mặt hết sức dựng dựng. Con này Mày bị điên à? Có cái vấn đề gì đâu? Thôi sao? Hương đứng khực người, lắp bắp kể lại sự việc bên trên phòng của mình. Nhưng chưa kể hết thì chúng đã lắc đầu. Không tin thì mày lên và xem đi. Muốn kiếm chuyện hay sao vậy? Còi trưởng tao đấy nhá. Cảm thấy có chút quan ức. Hương cùng với bà Ngọc và đám tay chân chạy lên để kiểm tra thêm lần nữa. Ây vậy khi cánh cửa được mở ra, mọi thứ bên trong phòng chẳng hề có dấu hiệu bị xê dịch vết cào trên tường cũng chẳng có. Hương lắp bắp, "Ơ, sao sao lại như thế này? Rõ ràng lúc nãy tất nhiên là chẳng có ai tin cô cả." Bà Ngọc lẩm bẩm thêm mấy câu rồi cùng đám đàn em xuống tầng dưới. Hương ngồi xuống ghế giường, đưa tay vỗ vỗ trán. "Mình bị làm sao như thế này? Chẳng lẽ chẳng lẽ là ảo giác?" "Thôi đúng rồi, có khi là thế thật. Cả đêm hôm qua mình cũng ngủ được chút nào đâu cơ chứ." đã không nhắc thì thôi. Hương vừa mới nói thì đã thấy hai mắt nặng trĩu, cô nằm xuống giường nhắm mắt lại, từ từ chìm vào trong giấc ngủ sâu. Lát sau, Hương đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Cô mở mắt ra leo nhau nhìn lên trên đồng hồ, đã hơn 1 giờ chiều. Vậy là cô đã ngủ được hơn 4 tiếng rồi. Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên hơn sợ ở bên ngoài cánh cửa là một vị khách nào đó nên cô đã sợ lắm cứ thế giật Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net